Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi một tác phẩm truyện tâm lý xã hội mới của tác giả rất quen thuộc trên kênh Tác giả Lê Nguyệt, tác phẩm truyện Kẻ Sân Tình. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện thì rất mong quý vị và các đánh giả chúng ta tiếp tục bớt trôi thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một nút like.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 Cho nên, người đẹp thì có bồ cũng phải xứng đào xứng kép. Cô ghét mấy con nhỏ trong xóm, không đứa nào công nhận nhan sắc của cô. Hễ mỗi lần cô chê con Liên là tụi nó chê nhún, nói. Mày không có cửa so với nó đâu. Đúng là coi thường cô quá mà. Vậy để có chứng tỏ bản lãnh của mình cho bọn nó coi. Liên có thằng bồ tên Tránh, Nguyễn Trung Tránh, thằng này đẹp trai. Trong khi con Liên chỉ là giáo viên mẫu giáo dạy ở cái ấp nhỏ xíu mà thằng Tránh lại là trưởng phòng vật tư của công ty dạy da trên tỉnh. Hằng làm việc ở phòng nông nghiệp huyện dù sao cũng có thớ hơn Liên. Thằng Tránh thì Hằng cũng quen và thỉnh thoảng gặp nhau cũng dừng lại nói vài ba câu. Hằng tin rằng nếu có điều kiện tiếp xúc lâu thì việc giật lấy bồ con Liên là đồ bỏ trong khả năng của mình. Điều kiện thì tự mình đi tìm chứ đâu mà phải đương không mà nó bò tới được. Vậy là Hằng tranh tù gặp tránh mỗi khi anh ta vào thăm Liên. Hằng xin anh cái hẹn ăn kem buổi tối và được tránh đồng ý. Cô tự đắc xem như thành công bước đầu. Ai dè buổi tối tưởng chỉ có mình hai người. Ngờ đâu tránh dắt theo Liên làm Hằng bẽ mặt, xấu hổ với Liên vì cô biết chắc sáng mai mấy con nhỏ kia sẽ hay biết. Sau nhiều lần tìm cách chinh phục tránh không được, Hằng bỏ ý định đó. Bây giờ nhà ông bảy thường có một người con trai tới chơi. Nghe đâu nhà y ở trên tỉnh, có anh ruột ở xóm bên nên thường hay về chơi, mà lần nào cũng ngân rầm nằm rề nhà ông bảy. Y tên Nhân, về là bà con nên y với con Nga thân lắm, đi đâu cũng hay đi chung. Mà con Nga thì vốn chơi thân với con Bạch, em gái của hằng. Mấy đứa con gái trong xóm cũng nhóm ngó nhân, và y thì trời lời vui vẻ nên gặp ai cũng rôm rả chuyện trò. Thoáng thấy Nhân từ xa vài lần Hằng đã quyết định tấn công anh ta Khổ nỗi Nhân lại nhỏ hơn Hằng đến mấy tuổi Anh ta trạc tuổi Nga và Bạch Nhưng không sao Nhỏ tuổi hơn nhưng ngoại hình xứng là được Lúc đó Hằng đã 26 tuổi Nhà Hằng và Nga cách nhau chừng 200 mét Nên đi về trung đường Từ lộ cái vào nhà Phải đi ngang một cây bồ đề tràng chúa Mà biết bao nhiêu chuyện ma được đơm đặt Từ cây bồ đề đó Khoảng 5-6 giờ là con đường vắng bạch bóng con nít và con gái. Chỉ có người lớn và con trai mới dám đi ngang. Hằng thì quỷ còn không sợ, ở đó mà sợ ma Vậy là mỗi ngày sau khi đi làm về, cơm nước, thay đồ đẹp, cô ra đứng nếp mình trong bọng cây bồ đề canh nhân đi ngang. Thoáng thấy dáng nhân từ xa là cô dịu dàng tha thướt bước ra, đi chậm chậm như có ý chờ. Ban đầu nhân cũng ngạc nhiên cho là trùng hợp,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 Mà ghê cái nữa là khi đã đi qua được cây bồ đề Thì lại phải qua thêm một cánh đồng vắng ngắt Một bên là ruộng bạt ngàn Một bên là bờ tre xanh mướt. Buổi tối gió đưa ngọn tre xào xạc, thân tre va vào nhau kêu kéo kẹt Như nhiều người đang nghiến răng Tạo thành một âm thanh ma quái giận người Vậy cho nên nhân và hằng Sau một thời gian ôm nhau Hôn quấn hôn quýt Rồi thì chuyện gì tới cũng tới Hãy của cậu tự dọn trong mình một thiên đường trong hang tre để làm cái chuyện cuối cùng. Cố như cố nhằng như vậy cũng kéo dài được hai năm hơn. Nhân thật ra không yêu thương gì hằng, nhưng vì là con trai mới lớn nên không chống cự lại nổi sự cám dỗ của dục vọng. Anh ta cứ nghĩ ai cũng lớn rồi, đây là hành động tự giác, không ai ép buộc ai. Cho nên hằng có nhu cầu thì nhân đáp ứng. Dần dần nhân cũng quyết định về huyện của hằng xin việc làm và được như ý. Công tác chưa được 2 tháng thì Hằng báo với Nhân là đã mang thai. Nhân tê điếng người lúc ấy mới biết hối hận nhưng phải làm sao? Cha của Nhân vốn là người có uy tín và ở cái huyện này bà con dòng họ anh dài khắp nơi hầu như xã nào cũng có. Bây giờ chối phang trách nhiệm thì ai coi cho. Cha má anh lại sắp được chị ruột bảo lãnh đi Úc và tương lai cả nhà anh sẽ đi hết. Trừ người anh ở xóm bên có gia đình và mấy đứa con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 thờ tự khuôn mặt của cha nên trông rất dễ thương. Nhân vốn bực bội vì bị hàng ngày bẫy, nên từ sau đám cưới tình cảm không còn mặn nồng như trước. Nhưng sau khi bé Hoàng Anh có mặt, thì cuộc sống của hai vợ chồng có phần được cải thiện. Ba mẹ Nhân đã định cư bên Úc. Khi bé Hoàng Anh được hơn 8 tuổi, thì Nhân và anh trai được các chị bảo lãnh sang Úc du lịch 6 tháng. Anh mừng như bắt được vàng là thanh niên nhéo nhéo mới lớn lên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 Nhưng núm nếu đứa con nên cứ cắm đầu chịu nhục. nay có cơ hội danh chính ngôn thuận tách khỏi cô ta một thời gian. Anh vui mừng khôn xiết. Lúc đó Hằng 37 tuổi, Nhân 33. Vậy là Nhân nhanh chóng làm thủ tục xuất ngoại du lịch 6 tháng. Hằng càng vui mừng hơn Nhân vì cô tin chắc sau khi trở về Nhân sẽ có một số tiền lớn để gia đình nhỏ của cô đổi đời.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 Anh quyết định về Việt Nam. Lần này nghỉ ngơi được một tháng, sẽ tiếp tục đi du lịch lần hai. Trước là mở mang tầm mắt, không là kiếm một số tiền để nuôi bé Hoàng Anh học hành tới nơi tới trốn. Nhân còn tham vọng, ba mẹ anh sẽ bảo lãnh con anh qua Úc, cho nó tiếp tục đi học ở tuổi đến trường. Hai tháng sau khi đi, Nhân đã gửi tiền về cho Hằng, bảo cứ lo cho bé Oanh ăn uống tươm tất. Và nó cần gì trong học tập thì cứ mua sắm cho nó Nó đã lớp 2 rồi Khi về anh sẽ cất lại căn nhà khang trang hơn Hằng có tiền Bắt đầu xe xua Đầu tiên là lập ra một nick Facebook Để liên lạc với nhân Khỏi phải tốn tiền điện thoại Cô nghỉ làm hằng để ở nhà chăm con rảnh rỗi quá không biết làm gì Ngoài đưa giữa con đi học Và hai bữa cơm lo cho con ăn Cô chúi đầu vào mạng Nhưng vào đó cũng không biết làm gì Cô bèn trang điểm thoa son rồi phấn Rồi chụp hình tự sướng chỉnh sửa bóng bẩy đăng lên Một ngày đăng mấy tấm hình mà không ghi gì lên trên Do điện thoại xịn Và nhiều chức năng Nên cô chỉnh sửa cái miệng lại nhìn khác xa bên ngoài Nói chung là đẹp Nhân nhìn thấy hết Chỉ một lần duy nhất điện thoại về Cự Này cô bỏ cái thói đăng hình tự sướng đi nha Chồng không có ở nhà Úc ẩn cho ai đó coi hả Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi biết không Này đang bận mệt, mai đang cạp giò, khoe chân dài hả? bộ cô tưởng cô đẹp lắm sao? cô coi người ta chơi, nếu như muốn đăng hình mình lên thì cũng phải có lý do, hoặc là kỷ niệm cái gì đó đáng nhớ, hoặc là quăng bài thơ, tản văn lên. đằng này cô đăng mấy tấm hình nhàm nhí của mình mà không ghi một chữ, cô khoe với ai vậy? trình sửa không còn gì là mặt thật của mình, đưa đùi khiêu gợi hả? tôi nói lần này là lần đầu tiên bà cũng sẽ là lần cuối cùng. nếu như cô không thức tốc thay đổi thì tôi sẽ thay đổi. tôi nói vậy cô hiểu ý tôi không? Hằng im lặng, tớc như không dám cãi lại Bây giờ nếu như nhân thay đổi Thì giấc mơ hải ngoại của mình sẽ tan đành thành mây khói Không cho đăng hình nữa thì không đăng Vậy là vào tìm bạn kết giao Chào ôi gặp lại biết bao nhiêu là bạn bè cũ Vậy là tha hồ mà chat chít Mà điện thoại tám với nhau Làm quen với rất nhiều nam Nam có nữ có Và nói chuyện với tất cả mọi người Cuối cùng có quen được với Huỳnh Giám đốc công ty chỉ sơ dừa ngoài huyện Và Hằng cũng biết anh ta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 Bé Hoàng Oanh học bài xong là ngủ sớm, nên việc Huỳnh tới nhà vào ban đêm là an toàn nhất. Hằng nghĩ, mình không có lang trạ, nhưng lâu nay, nhân cũng lơ là chuyện gối chăn với cô, nên đàn bà cũng có nhu cầu của đàn bà. Vắng chồng nên bổ đắp chút thôi, trước khi chồng về thì đâu sẽ lại vào đó. Và lại Huỳnh cũng có vợ con đàng hoàng, mấy tài giám đốc thường hay sợ vợ. Hắn chỉ qua đường với cô như cô qua đường với hắn thôi, chứ thiên trường địa kiểu gì mà lo. Vậy là sau ba tháng nhân rời khỏi gia đình, một tháng chơi mạng xã hội, Hằng đã có thêm một mối tình ngoài luồng, thật là bản lãnh có thừa. Nhưng giấy không có lực lửa, cả xóm đều biết chuyện. Đầu tiên, bà mẹ Hằng xuống nhà nhỏ nhẹ khuyên bảo cô, Hằng chối văn. Nhân về, không biết anh có nghe ai nói lại hay không, nhưng cũng chẳng hề đả động đến, vẫn vui vẻ đưa cho Hằng cục bạc lớn. Mà cho dù có tích góp 10 năm, họ cũng không thể có được. Hằng vui mừng cho rằng mình đã qua mặt được Nhân rồi. Có điều, dù cho cô cố sức quyến rũ, nhưng Nhân vẫn không động tới cô. Đôi lúc Hằng thấy tùy thân, cô đã cấm Huỳnh lui tới trong thời gian này. Huỳnh cũng không giải gì mà đến để mang nhục. Được một tháng, Nhân nói với Hằng. Tôi xin giấy đi du lịch sáu tháng nữa nhỉ. Kiếm bậy một số tiền đem về dưỡng già, chứ ở bên này mình làm hoài cũng không dư. Tôi với cô đều đã nghỉ việc, mà dụng đất thì ít. Cho dù mình có giỏi giang cách mấy cũng không có dư. Để tôi quan định ba mẹ Hy vọng ông bà nghĩ tình Bảo lãnh bé oanh qua bến Để nó có tương lai Vợ chồng mình sau này tới nuôi nước ngoài chơi Coi bộ thành thôi à Số tiền hôm rồi tôi đem về Cô mua vàng cất lại đi Chờ tôi về chuyến nữa rồi cất nhà lại Hàng mừng quính Trong đầu hiện lên hình ảnh của Huỳnh Vậy là lần thứ hai Nhân lại đi du lịch qua Úc với thời hạn 6 tháng Trong lúc anh cặm cụi làm kiếm tiền thì ở nhà Hằng chỉ lo tô son rồi phấn chờ đợi tình nhân là ông giám đốc giàu có mà buồn sịn nói buồn sịn là vì anh ta chỉ biết tới để cuốn lấy thân xác người đàn bà nhẹ dạ thèm đàn ông chứ chưa từng mua một thứ gì để tặng cho hằng thân là giám đốc một công ty mà luôn yêu cầu hằng làm món này món khác cho anh ta đến để lai dài trước khi vào cuộc có chút bia rượu trong mình huynh mãnh liệt như hồ nên hằng không ngần ngại làm món ngon vật lạ cung phụng cho tình nhân cô ăn nổi là mình chỉ bồi dưỡng cho con theo yêu cầu của nhân Huỳnh bất quá là chỉ ăn theo. Ngày thứ hai, khi nhân vừa đi, Hằng liền nhắn tin cho Huỳnh báo cho anh ta hay chồng đã trở lại úc. Cô ngạc nhiên khi thấy hơn một tuần nay Huỳnh không có online và không có hoạt động gì. Hằng tức mình trao chưa một lần nào xin số điện thoại của Huỳnh. Cô ra ngẩn ngơ. Chợt thấy hùng khi cảm nhận một sự thật là mình không hề nhớ tới chồng. Đầu óc chỉ tập trung nghĩ tới Huỳnh. Cô nhớ anh ta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 sau ba ngày vẫn không thấy huỳnh đọc tin nhắn, đứa con đến lớp xong, hằng lên đạp xe đến trước cửa công ty, vẫn sinh hoạt nhộn nhịp như thường ngày, xe tải ra vào thường xuyên, công nhân tới lui nườm nượp. Hàng thợ vào, cô chỉ lo anh ta phá giàn đã bỏ trốn. đứng một hồi lâu không thấy bóng dáng huỳnh ra vào, lòng cô nóng như lửa đốt. quên nghĩ nếu như thấy anh ta, cô có dám chạy đến để giận hờn trách móc hay không? nhưng muốn dĩ là người muốn thì phải được. Nên Hằng bậm gan bước tới phòng bảo vệ Nhẹ nhàng hỏi Em ơi cho chị hỏi giám đốc Huỳnh Có trong công ty không em Bảo vệ đang ngồi theo dõi xe hàng từ trong Quay ra nhìn Hằng Giám đốc đi công tác ở Hà Nội rồi chị Chị tìm giám đốc có chuyện gì sao Cũng có chút chuyện Ông ấy đi bao giờ về em Chắc vài bữa nữa Em vui lòng cho chị xin số điện thoại của ông ấy được không Dạ không dám đâu chị ơi Tụi em không dám tự ý đưa số điện thoại Của giám đốc cho người lạ đâu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 Hằng lại tìm bạn để tâm sự Cô nói chuyện với Tường Linh Một nick nickname mà cũng không nhớ là mình đã Kết bạn từ bao giờ Sau khi trả hỏi xã giao Hỏi thăm địa chỉ và tên tuổi Hai người gọi điện video Để nhìn mặt nhau Nói chuyện cho dễ Khi hai người nhìn thấy nhau Hằng nghĩ Tường Linh xấu hơn mình nhiều quá Nhưng chị ta có vẻ yêu đời Nhìn tướng cục mịch ván mặt quê mùa kiểu này Chắc cũng không có học thức và khá giả gì Trong lòng bắt đầu có chút kỳ thị, muốn chấm dứt ngay cuộc trò chuyện, bỗng dưng Tường Linh hỏi Chồng làm gì em? Em có mấy cháu rồi. Tự nhiên Hằng muốn khoe khoang. Chồng em du lịch bên Úc rồi. Em có một đứa con gái. Vậy à, thăm gia đình à? Dạ. Sao em không đi cùng chồng? Anh đi chơi thôi mà, em ở nhà vì còn phải đưa con đi học. Tường Linh thích thú, nở nụ cười hết cỡ thông cảm với Hằng. Chị cũng y như hoàn cảnh của em, nhưng có chuyện này vui lắm kể cho em nghe. Chồng chị có đứa em gái định cư ở Úc Nó bảo lãnh anh qua chơi mấy lần Quả bên anh cũng đi làm Lần nào cũng đem về thật là nhiều tiền Nhờ vậy mà mẹ con chị sống thoải mái Không phải dầm mưa dãi nắng như trước Sau đó em gái anh có nhỏ bạn Ly dị chồng nhiều năm rồi Đang cập bồ với một đại gia đã có vợ Vì chơi thân với em anh ấy Nên nó có ý tốt muốn nằm đám cưới giả với anh Để bảo lãnh anh qua định cư Anh về kêu chị Ly dị để cưới cô ấy Sau đó qua tới chỗ Và khi đã chính thức nhập cư có công an việc làm ổn định, sẽ ly dị với cô ấy về cưới lại chị và giúp mẹ con chị qua. nghe tới đó hằng hồi hộp cắt ngang. Rồi chị có đồng ý không? Chị đồng ý. Trời ơi chị không sợ ánh gạt chị sao? Ừ, sợ chứ em. Nhưng nếu như đàn ông một khi đã thay lòng thì giữ lại cũng không còn ý nghĩa gì. Chị cốt lõi là dân nhà quê. Anh đã không chê bai mà cưới chị. Còn cho chị hai đứa con ngoan. Nếu anh muốn bỏ rơi chị để tìm hạnh phúc cho mình thì chị cũng sẽ thoại nguyện cho anh ý. Miễn sao anh không bỏ rơi con là được Nhưng chị biết Anh xem hai đứa nhỏ như là sinh mệnh của mình Có thể bỏ vợ nhưng không bao giờ bỏ con Và sau khi đạt được ý nguyện Anh bảo lãnh con anh theo Thì chị cũng mãn nguyện rồi Chị rốt nát xấu xí Nên không thể ràng buộc anh cả đời được Dẫu sao trong thời gian là vợ chồng Anh cũng đã đối xử với chị rất tốt rồi <cười> Chị cao cả và dễ tin quá Không cao cả đâu em Chỉ vì là chị thương anh không muốn cột chân ánh mà để anh đi tìm tương lai, miễn sau này khi gặp lại, đối xử với nhau như bạn bè là được rồi. Rồi từng Linh cười xòa, nhưng chị lo xa rồi em, vừa định cư xong thì anh ly dị với cô ấy liền, từ đó cắm đầu vào làm việc như điên để kiếm tiền, vậy là cô ấy chỉ muốn giúp đỡ anh thôi, vì anh của bạn cũng như anh mình. Từ lâu chị cũng không biết tình cảm của em gái ánh đối với chị ra sao, vì chỉ gặp mặt vài lần khi cô ấy về Việt Nam thôi. Ba mẹ mất sớm, một tay anh nuôi cô lớn, cho ăn học gà chồng cho cô, sau đó đi Úc, nên tình cảm anh em sâu đậm. Thương anh thì thương luôn chị dâu, nên cô mới giúp anh như vậy. Chị đợi anh lo đủ tiền, cô em cũng giúp một số, để anh về cưới lại chị. Tụi chị chỉ rất đăng ký kết hôn thôi, anh đã lo xong thủ tục bảo lãnh, chị cũng nắp phỏng vấn xong rồi. Giờ chỉ còn đợi ngày đi nữa thôi. Anh cũng được quá hen chị. Ừ, chị hỏi cơ hội như vậy sao anh không bỏ em luôn. Anh nói vợ chồng nghèo khổ cùng trung lưng đấu cật Khi giàu sang thì cũng phải cùng hưởng Mới phải đạo làm người Do anh sổ ra một chùm nho Bằng hữu chi giao bất khả vong, Tào khang chi thê bất khả hạ đường <cười> Chị không hiểu là cái gì bất khả hạ đường Nhưng mà chị vui lắm em Hàng lên tư lự Chị nghĩ thoáng như vậy Nhưng nếu em rơi vào hoàn cảnh chị Em sẽ không hành xử được như chị Nếu em thật sự yêu thương chồng Cứ để anh làm theo những gì anh thích mà nếu anh thật sự thương yêu em Dù có vinh hoa phú quý hay bên cạnh là gia nhân quốc sắc thiên hương, anh cũng sẽ không phụ dậy em. Cứ tâm niệm trong lòng như vậy, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. nói chuyện với tường đinh xong, Hằng cứ suy nghĩ mãi. Nếu như một ngày nào đó nhân về đòi ly dị với cô giống y như trường hợp của tường linh thì cô sẽ nghĩ sao? Cô đối với nhân, có tình yêu thật sự không? Nếu có sao dễ dàng sang ngã vào vòng tay cô Huỳnh như vậy? Và nhân... Hằng thừa biết nhân không yêu cô. Bắt đầu từ khi cưới cô, nhưng anh là người có trách nhiệm và rất trân quý Hoàng Oanh. Nếu nói là nhân ở với cô vì con, cũng không sai. Nhưng suốt bao nhiêu năm làm vợ chồng, anh cũng chưa từng bội bạc hay đời qua tiếng lại với cô. Không phải hằng không biết mình ngoại tình với Huỳnh là sai. Giấy không gói được lửa, rồi có ngày vợ Huỳnh cũng sẽ tìm đến nhà. Nhưng những giây phút ân ái điên cuồng cứ án mảnh đấy cô. Một sự hâm muốn lạ lùng chưa từng có cứ khiến cô dẫn tân vào, càng lúc càng thấy khó thoát ra. Có thể dừng lại lúc này vẫn còn kịp, rồi cô sẽ mở rộng quan hệ với xóm giềng sẽ mở cửa đón bạn bè lối xóm lại nhà chơi, sẽ sống cởi mở, chan hòa với mọi người, chấm dứt quan hệ với Huỳnh để toàn tâm toàn ý lo cho con. Là một người vợ hiền, nếu kéo lại tình cảm đã nhạt phách của chồng. Hàng năm thừa ra, suy nghĩ cô muốn nhắn tin cho nhân, là cô sẽ khóa tài khoản, mỗi ngày sẽ chỉ gọi một lần để liên lạc với con. Chỉ có đóng lại, cô mới không liên lạc với Huỳnh và cô nhất định từ chối tiếp Huỳnh vào buổi tối. Nghĩ vậy, Hằng cầm lấy điện thoại thì nghe chuông reo lên từ tin nhắn, cô bắt máy. Huỳnh đang gọi tới. Hằng do dự một lúc rồi quyết định để điện thoại lên bàn không nghe, tắt rồi lại reo tiếp, tắt, lại reo, không chịu nổi, Hằng bắt máy bấm nghe. Khuôn mặt Huỳnh hiện ra Hàng nghe tim mình đập thình thịch loạn nhịp trong lồng ngực Cô cưng sao lâu nghe máy vậy hằng tồi thân nước mắt trào ra Câu nói của trái tim mà lý trí không bao giờ cho phép Anh bỏ em rồi Hàng cúi mặt xuống mà kệ dòng nước mắt lã trã tuôn xuống như mưa Cô không nhìn thấy được sự xúc động pha lẫn sự khoái trá Từ khuôn mặt đều già mà cô ngày đêm mong nhớ Huỳnh chặt lưỡi suýt xoa Đừng khóc mà cho anh xin lỗi Anh không ngờ em nhớ anh tới vậy Thôi thì anh tính về em chịu không Tối nay anh sẽ nói với vợ anh là đến công ty triển khai nội dung cuộc họp ở Hà Nội cho các ban bệ. Rồi anh sẽ tới với em để đền bù. Vậy được không? Hằng mắt lòng mắt dạ. Cô đưa tay quẹt nước mắt đỗng niệm. Em không có ép anh à nha. Anh tự nguyện mà. Biến sau em vui là được. Cục cưng của anh. Hằng quên hết. Quên những dự định tốt đẹp mới đây của mình. Chỉ mong sao cho trời mau tối. Cô cho bé anh ăn cơm. Dạy nó học mà cứ nhìn đồng hồ. Sau đó ép nó đi ngủ.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 không gặp một chướng ngại vật gì. Vừa cởi chiếc áo mưa ra, Hằng đã xà tới ôm lấy Huỳnh. Hai người hôn nhau điên cuồng. Hằng đẩy Huỳnh ra khóa cửa, rồi cả cơ thể thèm khát đàn ông hoàn toàn giao cho một tên cùng loại. Sau khi đã thỏa mãn, hai người nằm lăn ra. Họ im lặng rất lâu. Huỳnh vẫn không ngừng ve vuốt thân thể trần truồng của cô, bởi vì họ đâu có thật sự yêu nhau nên có chuyện gì để nói. Mỗi một đêm gặp nhau như vậy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 Ban đầu nhẹ nhàng, sau rồn dập hàng và Huỳnh điếng hồn nhìn nhau Giờ khắc này ai lại xuất hiện trước cửa nhà cô Chẳng lẽ vợ của Huỳnh Trời Nếu bà ta tới bắt quả tang Thì Hằng có nhảy xuống tàu dạy miễu Cũng không rửa hết nhục Mặt Huỳnh tái mét Chân chân nhìn Hằng Quýnh quá Hằng chỉ đại xuống gầm giường Huỳnh lắc đầu Chắc chắn không phải vợ của anh ta rồi Vì cô như thế nào chỉ mình anh biết rõ Nhưng là ai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 Trời ơi ông phá cửa vô đại coi có sao không mà im thinh vậy. Mưa gió kiểu này đàn bà gì không đo cho con mà ngủ say như chết. Phá cửa đi ông. Hàng hoàn hồn khi nghe tiếng của mẹ mình cô thở phào liếc mắt nhìn Huỳnh nói thật nhỏ. Giờ anh đứng nếp con một bên kéo tấm di che lại là được. Xong cô lên tiếng cố tạo ra giọng ngái ngủ. Ai vậy? Ai mà đờ đem đờ hôm đập cửa nhà ta ôm um xùm vậy? Nói xong hằng bước ra ngoài bật đèn sáng trăng Ông nhị, ba cô, quát. Mưa gió lớn vậy, sao mày ngủ như chết được hay vậy? Ủa, ba hả? Giờ này ba xuống đây chi? Mẹ mày nóng ruột sợ nhà sập hoặc bay nóc rồi. Con nhỏ không biết làm sao. Tao với bà xuống coi này. Hàng mở cửa, mẹ cô ập vào. Bé Hoàng Oanh nghe ồn, cũng thức giấc chạy ra ôm lấy Hằng. Trên tay bà nhị là một chồng giấy mù. Chắc là sợ chỗ ngủ của hai mẹ con bị ruột nên đem tới để che chắn. Bà bực bội, nói... Bộ nhất thằng nào trong nhà này sao Mà kêu cửa hoài không mở vậy Mày nói gì bất nhân vậy Nhà giữa đồng trống Thân một mình đàn bà mà không cảnh giác Tiền bạc thằng nhân mang về cả đống Mà mày ngủ kiểu này Trộm bô khóng hết cũng không hay Nhà dập cũng không biết Hồi còn ở chung đâu có như vậy Để tao coi trong nhà mày đang giấu thứ gì Nói xong Bà nhị đặt chồng giấy xuống bàn rồi nhanh chóng Sắn vào phòng Nhà lá chật trội nên chỉ có một phòng ngủ Dương bé Oanh và dương của Hằng chỉ cách nhau có một tấm vải căng làm di che ngang. Bình thường Hằng ngủ với con, nhân ngủ một mình. Sau khi nhân đi, thì bé Oanh thường ngủ một mình nhiều hơn. Bỗng bà nhìn thấy chiếc xe Honda Tiger đẹp dựng ở đường hoàng bên cạnh chiếc xe đạp của Hằng ngay trong nhà, sát phòng ngủ, bên trên đậy lại bằng chiếc áo mưa. Sự nghi ngờ mọc nhánh lan tỏa khắp mình mẩy khiến bà nổi gai ốc cùng mình và khựng lại. Xe của ai đây? Của nhỏ bạn con, nó, nó đi vô ruộng nên không chạy Honda mà đi xe đạp. Xe đạp đâu bà nó đi? Xe mày con ở nhà mà. Mắc mệt mẹ quá, xe đạp nó gửi con hồi nào tới giờ? Nó thường hay bỏ xe Honda ở đây để vô ruộng đó mà. Nó là ai? Nó tên gì? Ở đâu? Mẹ hỏi chi kỹ vậy? Bởi vì tao ghét cái thứ nói dọc nói láo. Áo mưa còn rành rành đây mà tối cãi. Áo mưa của con, con ra ngoài vô nên má ở đó có gì lạ? sao chưa từng thấy sao Được rồi, để tao coi vô mùng coi là biết. Hằng hoàng, cô đứng chặn ngay cửa. Mẹ làm gì vậy? Bà nhị trưng mắt nhìn hằng, thái độ rất lạ của cô làm bà nghi ngờ. Ủa, kỳ vậy? Chỉ có hai mẹ con ở nhà mà mày sợ gì không cho tao vào phòng ngủ? Sợ gì chứ, nhưng mày làm vậy là không tôn trọng con. rồi ở đâu ra cái kiểu văn vẻ như vậy nữa? Mưa gió. ba mẹ tới nhà con gái bắn chồng, có nhà cửa nó có bị ruột hay không, sao lại kêu là không tôn trọng?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 ông sẽ nói chuyện với nó. Chứ nếu bây giờ để bà nhị phát hiện ra gã đàn ông đang lấp ló phía trong, là bà sẽ làm giặc chứ chẳng chơi. Nghĩ vậy, ông liền bảo bà, thôi, mẹ con nó không sao rồi, về bà. Ông về một mình đi, tôi ở lại ngủ với bé oanh. Bé oanh nhảy cẫn lên, hét ngoài, ngoài ở lại ngủ hét. Thôi về bà ơi, cũng gần sáng rồi, không sao đâu. Tôi nói ông về một mình, mưa cũng nhẹ hột rồi. Hàng đâm hoàng, Mẹ cũng về đi, con lớn rồi chứ nhỏ em hay sao mà lo. Có chuyện gì con sẽ bỏ mẹ hoanh trải bề trên ấy. Giờ cũng gần sáng, ba mẹ về nghỉ ngơi đi. Đừng có ra lệnh cho tao. Ông nhì nhìn thấy gã đàn ông trong phòng đang dòm mình lom lom. Ông bím môi, quắc mắt một cái. Xong quay sang bà, cười cười vút về. Thôi, được rồi. Bà muốn ở thì ở, nhưng ra nhà trên tôi dẫn chút xíu. Ông nắm tay bà, lôi lên nhà trên. Cố ý quay lại, hất mặt ra dấu cho gã đi ra bằng cửa sau. Bà nhìn bực bội đi theo ông. Hằng cũng đi theo ra, ông nhị nói. Còn nó lớn rồi. Còn có cháu ngoại. Bà làm gì cũng đừng để cho nó có ấn tượng xấu với mẹ nó, nghe không? Liếc thấy gã đã đi ra từ cửa sau, ông nhị nói vội. Thôi bảo lại đi, tôi về nha. Lấy giờ lưu bu chưa kịp cởi cái áo mưa dẫn nữa kìa bà. Ông nhanh chóng bước ra. Dõi mắt theo bộ đồ trắng của gã đàn ông trước mặt. Trường độ lọt còi tầm nghe ngóng của vợ và con gái. Ông bè xịt đèn pin vào lưng hắn. Mưa đã ngưng hẳn từ lúc nào không hay. Ông cất tiếng gọi khẽ. Chú đứng lại. Huỳnh giật bắn người, quay phát lại. Khi nhìn thấy ba của hằng, anh ta bụng lo lắng. Ông nhị bước đến gần Huỳnh, tắt đèn pin sau khi cua ngang nhận mặt anh ta. Một khuôn mặt xa lạ, ông chưa từng thấy. Chú với nó quan hệ bao lâu rồi? Dạ không, tôi chỉ ghé ngang đục mưa thôi, trước giờ cũng chưa quen biết. Chưa từng quen biết mà ghé đục mưa từ chiều tối cho đến dạng sáng vẫn không có ý định về. Chưa từng quen biết mà cô nam quả nữ lại ở chung trong buồn ngủ. Chú mày gạt ai vậy? Tại chú kêu cửa gấp quá nên tôi đâm hoàng tỉnh ngay lý gian nên tôi trôi đại vô phòng vậy thôi. Từ xa tôi đã thấy đèn không mở. Hai người lạ hoắc ở trong một nhà giữa đồng trong cơn mưa gió bão bùng. Chú nghĩ tôi còn con nít sao? Tôi hoàn toàn trong sáng, tôi và Hằng đều đã có gia đình cả rồi. Ông nhị lớn tiếng, khốn nạn ở chỗ đều đã có gia đình. Nếu như trai đơn gái trước thì có gì để nói. Nhưng thôi, tôi cảnh cáo chú. tối nay không được bén mạng đến nhà của nó nữa. Cho tôi địa chỉ, mai tôi đem xe tới cho chú. Dù chú và nó trước đây có quan hệ như thế nào, cũng phải chấm dứt liền trong đêm nay không nói nhiều không đôi co hằng sẽ biết chỗ ở của tôi ra <cười> vậy chứ có phải gặp nhau lần đầu sao sáng hôm sau ông nhị xuống nhà hằng trong lúc bé anh đã đi học ông mắng té tát vào mặt cô hằng căng cấn trà treo bị ông bố cho mấy cái bạt tai nên im lặng ông nói mày bôi do chất trấu lên mặt mũi cha mẹ làm tấm gương xấu cho các em đào xấu hổ vì mày trong khi chồng đi xuất ngoại lao động kiếm tiền thì mày ở nhà ngoại tỉnh. cái thứ đàn bà lăng loàn chắc nết ta mà còn thấy thằng chó chết đó lai vãng ở đây rồi mày coi cái cảnh nha thèm khát đàn ông lắm sao thứ đàn bà hư đốn ta mà có việc con bé oanh là đêm hôm qua lôi đầu hai đứa bay ra cạo trọc hết rồi đừng để ta biết có lần nữa nghe không ông nói xong rồi bỏ về hàng thấy trong lòng ấm ức ba mẹ cô không hề hay biết nhân từ lâu rất lạnh nhạt với cô về chuyện gối chăn. Có chồng cũng như không. Anh đi 6 tháng về, 1 tháng, cũng không hề đụng đến cô một lần. Vợ chồng gì mà lại như vậy? Cô là đàn bà tuổi xuân phơi phới, cha lẽ lại bỏ không hoang phí để trung thủy với người chồng, chẳng có chút hứng thú với mình sao? Nếu như nhân không thương yêu cô, thì tại sao đi làm lại đem tiền về, đưa hết cho cô? Hay là anh bị bệnh về giới tính? Lẽ nào...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 Và nếu như sau này làm vợ chồng hữu danh vô thực với nhân, thì cũng an nổi rằng mình đã từng trải qua những ngày tháng tuyệt vời rồi. Hằng nhắn tin cho Huỳnh, anh còn tới nữa không? Tới lấy xe về. Đêm nay anh tới khuya chút nha, bà mai em sẽ không ngờ được đâu. Không, tới Huỳnh trả lời, Hằng tắt máy, nằm thừa người ra, không muốn làm gì. Sáng hôm sau nữa, Huỳnh cho người tới lấy xe về. Anh ta không đọc tin nhắn của Hằng, cũng không đến tìm cô. Hằng giận tím ruột bầm gan. Nghĩ lại thấy Huỳnh hèn quá. Chỉ có bao nhiêu đó mà đã vội bỏ cuộc. Đàn ông như vậy không xứng đáng để cô hy sinh danh tiếng của mình. Hằng cũng không cần phải vướng bận anh ta chi nữa. Hơn một tháng trôi qua, cô thường xuyên liên lạc, mỗi tối đều gọi điện cho nhân để cho con anh nói chuyện và nhìn mặt nhau. Hằng luôn muốn anh là sợi dây gắn chặt quan hệ gia đình của vợ chồng cô. Mặc dù tận trong thâm tâm tâm,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 Hằng nín thở, tim thoát lại Cả người run lên, cô nhẹ nhàng ngồi dậy Ngỡ mền trên người đáp Cẩn thận cho bé hoanh Rồi cũng nhẹ nhàng bước ra cửa Vừa mở cửa, Huynh đã sọc vào Hằng quyết liệt đẩy anh ta ra Đi rồi, đi luôn đi, chờ đại làm gì Huynh lấn hằng Để lách vào nhà Cho xe ngà vào bách lá, khép cửa lại Ôm ghi lấy cô Anh ta định đi luôn rồi, nhưng nhớ em không chịu nổi Nhớ mùi da thịt của em Nhớ những lúc nằm bên em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 có 5 mét sân, xung quanh ba bọc bằng lưới B40, có làn gạch bảo bệ lưới, căn nhà khang trang ngoài mong đợi của Hằng. Những ngày đó Huỳnh không tới, Hằng bận dọn lo mua sắm trang trí trong nhà và xoắn xuýt bên cạnh nhân. Hoàn thành căn nhà, nhân bày hết bà con nối xóm lại, đãi một bữa tiệc gọi là Tân Gia. Ai cũng tới chúc mừng, ông bà Nhị nở mày nở mặt với xóm làng. Tối hôm đó ngà ngà say,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 Bà má lo lắng, nửa đêm chạy xuống coi sao là tôi đã quyết định chuyến này về cất nhà cho mẹ con ở rồi. Có căn nhà kiên cố cũng an tâm. Anh không có ý định đưa mẹ con em qua Úc sao? Nhân nghiêng ngó mặt cô. Cô muốn định cư bên đó à? Ai lại không muốn anh? Vậy để tôi nghĩ cách định cư trước rồi sẽ bảo lãnh mẹ con cô qua sau. Chứ bà má bảo lãnh thì chỉ hy vọng một mình bé anh thôi. Tôi thì qua lại dễ dàng rồi. Nhưng cô qua bên đó sẽ làm được gì? Trừ khi là công dân nước của họ.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 Ở bên này bà con của nhân đầy dãy mà anh còn chẳng biết trong khi bên Úc cô có ai thông tin. Cô nhớ lời của tường linh. Khi người đàn ông đã thay lòng thì giữ họ lại bên mình cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng cô thì không. Cô không cho phép nhân phản bội mình. Nhân là tương lai của cô. Cô có đổi đời từ một người quê mùa thành một vị Kiều sang trọng chỉ có nhân mới đáp ứng cho cô thôi. Không thể để vụt anh ấy ra khỏi tầm tay được. Hàng nằm ngửa ra. Cô từ xem thái độ của nhân có vội vàng có gấp gáp muốn cô ly dị không. Nếu anh ta nôn nóng muốn cô đồng ý ngay thì chắc hẳn trong thời gian ở Úc anh ta đã phản bội cô rồi. Nhưng nhân vẫn im lặng như vậy. Không có vẻ hối thúc gì cô. Đến phiên hàng nóng ruột. Đầu có chuyện may mắn bất ngờ như vậy. Biết đâu đứa nhỏ là con của anh. Nhân phì cười. Khùng. Đến mặt mày mẹ tôi nó tôi còn chưa biết. Sao nó là con tôi được. Nhưng tôi không phép cô. Cô đồng ý thuận vợ thuận chồng thì tôi mới làm, còn không thì cứ chồng nam vợ bắc vậy cũng không sao mà. Hằng ngập ngừng, lỡ anh qua đó rồi không giúp mẹ con em thì sao? <cười> cô mắc cười, cho là cô nghi ngờ tình cảm của tôi với cô, nhưng chẳng lẽ cô nghi ngờ luôn tình cảm cha con của tôi nữa sao? Nói cho cùng nếu tôi không giúp cô thì sau này Hoàng Anh đủ tuổi nó cũng sẽ giúp cô, cô lo gì chứ? Thì vậy là em bị anh gạt rồi. Tôi có cầm tay bắt cô ký vào đơn ly gì không mà gạt,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 loại nguyện cho chồng theo ý của anh ấy. Nhưng cô cũng không thèm kìm kẹp nhân, bởi vì cô biết, đối với anh, cô chỉ là mẹ của con anh ấy mà thôi, chứ chưa từng là người vợ mà anh yêu quý, tôn trọng, quyết gắn bó keo sơn. Vậy là khi nhân gian ly lần thứ tư, về pháp lý, anh và Hằng không còn ràng buộc danh nghĩa phu thê gì nữa. Chuyện này im mắng chỉ hai vợ chồng biết, ba mẹ Hằng và cả xóm chẳng ai hay.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 Nếu như ba mẹ cô có làm giữ Cô sẽ nói thật với ông bà Là nhân đã bỏ cô rồi Đã có vợ con bên Úc và đã ly dị với cô Tất nhiên, điều này chỉ có thể nói với ba mẹ Chứ Huỳnh cũng không được biết Chưa bao giờ hẳn nghĩ đến vợ Huỳnh Theo lời kể của anh ta Thì đó là một người đàn bà hiền lành Vươn lên trong nghèo khó Do một lần bạo bệnh Đã đoạn sản hoàn toàn Sau khi sinh cho Huỳnh bốn đứa con Chị không còn khả năng tình dục nên chấp nhận cho anh đi ăn trả bên ngoài không ghen tuông, cho nên Hằng an tâm, không hề sợ bị đánh ghen. Nhưng khốn nạn thay cho cô, nhân đi được 4 tháng, cô phát hiện ra mình có thai hơn 2 tháng. Làm sao bây giờ? Hằng lo lắng, trong 2 tháng nhân về cất nhà, có 2 lần chung trạm với cô, nhưng anh đi 6 tháng, sau đó về 1 tháng, đã đi thêm 2 tháng nữa rồi, Tổng cộng 9 tháng chưa một lần đụng chạm cô, thì lấy đâu ra cái bảo thai này? Anh nói làm sao với xóm làng dòng họ hai bên chồng vợ đây? để thì cô không dám rồi, nhưng đi nạo thai, cô lại càng sợ hơn. Từ lúc sinh bé Oanh đến nay đã 12 năm, mà cô chưa một lần đi thăm khám phụ khoa, cho nên không biết phải giải quyết cái thai như thế nào. và bệnh viện thì không thể, vì con tình kế nhà hiện đang là bác sĩ khoa sàn ở đó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 Sau khi nghe cô trình bày muốn phá bỏ kết thai, bác sĩ hỏi, con trẻ sao không để sinh hả em? Đứa lớn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 12 rồi bác sĩ, chồng em đi qua lại bên Úc hoài, nên một mình ở nhà không dám sinh. Với lại anh cũng đã làm thủ tục bảo lãnh mẹ con em rồi, lợi như có thêm đứa nữa, sẽ sửa lại giấy tờ cũng phiền phức. Thôi thì để sang bên đó sinh thêm cũng được. Bác sĩ cho Anh hỏi tên họ và địa chỉ của Hằng. Khi nghe cô khai, bỗng dưng chị nhìn Hằng, tia nhìn rất lạ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 Có thể sẽ hơi lâu mới đến thăm cô. Hằng vui mừng. Như vậy cũng tạm ổn. Bây giờ cô cũng không thể tiếp được Huỳnh rồi. Mỗi tối cô đều điện cho Nhân. Anh bực mình nói. Giờ rất có hai nước tranh lịch. Cô ở không, còn tôi phải đi làm. Ngoài công trường không phải lúc nào cũng trò chuyện điện thoại được. Khi nào lúc rảnh tôi sẽ điện về. Nhưng cô cũng nên hạn chế gọi. Có tin tức gì thì tôi báo cho. Cô cứ nhắn tin, tôi sẽ đọc, biết chưa? Hằng tự ái.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 Chỉ thấy hình tân lang và tân Nương chụp từ đại sảnh nhà hàng có hình chân dung cô dâu chú rể minh họa ngoài cổng. Đám cưới không đơn giản mà chắc chắn là rình răng. Giờ mặt thôi mà, cần phải như vậy sao? Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Hằng thật sự sốc khi nhìn thấy tân Nương Cô ta đẹp lắm, dáng người thanh mảnh tính theo ngày tháng thì đang mang thai. Như nhân kể, thì hiện tại cô ta không bị hư thai, thì không thể nào có một vóc dáng hoàn thiện như vậy. Hằng gần người ra. Một sự ghen tức trào và buồn tim. Cô ức không chịu nổi. Anh ta gạt cô rồi. Hằng gọi điện nhưng nhân không nghe. Cô rút quát phải hỏi cho ra nhẽ. Nhìn nụ cười hạnh phúc mãn nguyện nở trên môi nhân. Hằng muốn giết người. Cô nhắn tin. tra hỏi. Đưa con đi học buổi chiều về. Cô mở máy xe anh ta có trả lời không. Thì giận run người khi thấy dòng chữ nằm ngang. Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Cô ức ức. Mở trang cá nhân của anh ta thì lại là không có nội dung Nhân chặn cô Anh ta dám chặn cô Dám cắt đứt mọi liên lạc với cô Dám nhanh chóng trở mặt sau đám cưới như vậy Phải làm sao đây Làm sao bây giờ Nhìn đồng hồ Chưa tới giờ đón con Cô liền thay đồ gọi Honda ôm xuống nhà quý Anh ruột nhân để hỏi rõ đầu đuôi Quý mở mạng cũng không tìm được nhân Gọi điện cho chị anh Mới biết Nhân vừa làm rơi cái điện thoại xuống nền gạch bể nát nên mua điện thoại mới, quên mật khẩu nên chưa cài đặt được, đành bỏ đó. Hằng thở phào, Thì ra vậy, chứ sống với anh lâu như thế cô biết anh không phải là cái thứ bạc tình bạc nghĩa. Coi như Nhân đã thành công bước thứ nhất là định cư được xứ người. Hằng dặn mình phải hết sức bình tĩnh và phải thật yên tâm. Hằng rốt. Cô không biết nếu như Nhân không nhớ mật khẩu và không vào được Facebook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 Vì bây giờ anh chưa ly dị với kiều lý và cũng không đủ tiền để bảo lãnh cả cô. Hằng giận dữ. Tại sao cho tới nay vẫn chưa ly dị? Anh phim giả tình thiệt với nó rồi sao? Tôi đụng đường đó mới là à. Cưới xong rồi nhà ai nấy ở có gặp nhau lần nào mà phim giả tình thiệt. Tôi tối ngày lo làm kiếm tiền bệnh hết mấy tháng không thu nhập một xu. Cũng phải dáng để lo cho con chứ. Qua bên này chẳng lẽ anh bám ba má. Ba má tôi cũng già rồi lính trợ cấp để sống chứ có thu nhập gì đâu. Tôi giúp con qua rồi từ từ giúp cô sau Sớm muộn gì cô cũng được qua đó mà Anh đợi tôi già cóng rồi giúp Thì còn ý nghĩa gì nữa Làm sao mà già cóng được Anh bây giờ cũng 13 tuổi rồi chừng nó 20 dù tôi không giúp nó Thì nó cũng có thể giúp cô lo gì Rồi nhân gần rộng Ủa sao cả hai vợ chồng cùng lo cho con mà Sao cô không chịu vậy Hy sinh một chút cho nó có tương lai mà Cô cũng so đo tính toán nữa sao Nhưng nếu như anh gạt tôi thì sao Gạt cô để làm gì Bây giờ nếu như tôi chỉ lo cho tôi thôi, mỗi tháng gửi về 300 đô là được rồi, việc chi phải bảo lãnh con gái qua cho nó làm kỳ đà cản mũi. Cô ông cản quá. Cho dù tôi có phụ phản cô chăng nữa, thì cô cũng phải nghĩ cho tương lai của con. Và lại cô còn trẻ, còn trong mình là đẹp, mình quyến rũ. Không có tôi, cô dư sức tìm người hơn tôi về mọi mặt mà. Đừng có nói cái giọng như vậy à. Tôi quyết định rồi. Cô không ok thì tôi về Úc. Mẹ con cô cứ ở lại, tự sinh tự diệt. Bỏ cái thối é e ảnh của cô đến chừng nào Cô suy nghĩ chín chắn cho tôi hay Tôi về giữa con Hằng khóc nói Anh đối xử với em như vậy sao Như vậy là làm sao Tôi có thể nói với cô kiểu khác Dụ dỗ cô siêu lòng Nhưng tại sao lại phải dụ dỗ Trách nhiệm với con là của cả cha mẹ Luôn luôn muốn tạo cho con những điều kiện tốt Để nó phát triển về sau Tôi cứ nghĩ là cô sẽ vui vẻ sẵn sàng Cho tôi đem nó đi Anh ngờ cô cứ nghĩ cho mình như vậy Nhưng khi cha con anh đi rồi, anh không nghĩ đến cảm nhận của em sao? Trước giờ không có anh, mẹ con ở nhà hủ hì, bây giờ nhìn trước ngót ra một mình thui thủi, sao em chịu nổi? Thì coi như chỉ buồn một năm, rồi cả nhà sum họp, như vậy càng đáng quý, đáng trân trọng hơn. Trong thời gian chờ đợi, cô cứ ở nhà mà học làm nêu, qua bến có việc làm, sẽ không sợ thất nghiệp. Ở bên này có công chuyện làm, có mục đích sống, cũng không có thời gian suy nghĩ bậy bạ, sẽ nhanh đoàn tụ thôi mà. Cuối cùng, Hằng đồng ý cho Nhân bảo lãnh bẻ Oanh đi trước. Cả xóm đều đến chúc mừng và chia tay với Oanh. Trong lòng mọi người, mỗi người một suy nghĩ. Có người nghĩ, Nhân bị Hằng che mắt. Có người lại nghĩ, chuyện của Nhân và Hằng đến hôm nay coi như xong. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm truyền tâm lý xã hội Kẻ săn tình của Tăng giả Lê Nguyệt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2